Loại thủ đoạn thi châm này thực sự kinh người Lam Phượng Hoàng đứng lên đối với vô song chắp tay mà cúi đầu Vô song công tử Phượng Hoàng bội phục Nàng đến hiện tại vẫn không chắc chắn việc vô song có phải thần y hay không Nhưng nàng có thể chắc chắn hai việc khác Việc thứ nhất Chỉ tính thi châm thuật Vô song có thể bước vào hàng ngũ thần y Thậm chí thần y đương thời chưa chắc đã có ai vượt qua được hắn Việc thứ hai Vô song siêu mạnh Chỉ ít cũng phải là ngụ tuyệt hậu kỳ cao thủ. Nhìn tuổi tác của vô song. Bất cứ việc nào trong hai việc cũng làm Lam Phượng Hoàng thấy lạnh cả người. Đây không thể là thành tựu của một thanh niên nhân chưa đến 20. Cho dù là thẩm tương vân được gọi là thánh nữ trong y dược giới. Đến hiện tại y thuật cũng mới bước vào hàng ngụ y sư. Còn xã lắm mới đạt đến hai chữ thần y. Bảo thẩm tương vân trước 25 tuổi đạt tới thần y. Lam Phượng Hoàng miễn cưỡng tin, bảo thẩm Tương Vân trước 20 tuổi đạt tới thần y, đừng nói là nàng cho dù phụ thân của Tương Vân cũng không tin. Lam Phượng Hoàng sau khi chắp tay xong mới lại lên tiếng, công tử, lần này Phượng Hoàng triệt để bội phục người, đầu thất thải trùng vương mà Phượng Hoàng hứa nhất định Phượng Hoàng sẽ đưa lên có điều không biết công tử trạng thái hiện nay thế nào. Vô song nhìn Lam Phượng Hoàng, hắn cũng hiểu ý nữ nhân này. Cho ta 2 giờ đồng hồ, sau đó liền điều chỉnh trạng thái đến viên mãn. Lam Phượng Hoàng nghe vậy, sắc mặt liền lộ ra vui mừng. Công tử đoán không sai, Phượng Hoàng là chuẩn bị cầu công tử cứu một người. Nếu cứu được người này Phượng Hoàng cùng toàn bộ miêu cương đều đổi ơn công tử. Hai đầu thất thải trùng vương nhất định đúng hạn mà đưa lên. Vô song đương nhiên không sợ Lam Phượng Hoàng rút lại lời hứa hay lật lỏng. Hắn hiện tại tương đối tò mò. Rốt cuộc là nhân vật nào khiến Miêu Cương hạ vốn như thế? Vô song nhìn Lam Phượng Hoàng một chút, đầu óc khẽ chuyển. Việc của ông ngoại trước đây, vô song cũng biết một hai Ông ngoại có hai vị sư đệ, một người gọi Thạch Vạn San, một người gọi Lam Giác. Năm xưa ba huynh đệ tại Miêu Cương quyết đấu tranh ngôi vị độc thủ Dược Vương. Rốt cuộc ông ngoại hắn giành chiến thắng, thu được Dược Vương Phần Thiên. Thạch Vạn San thì thu được Dược Vương Thần đỉnh Sau đó mất tâm mất tích từ lâu không đi lại trên giang hồ. Về phần Lam Giác vốn là người miêu cương. Năm đó liền thu được ngũ độc Bảo Điển liền lập ra miêu cương ngũ độc giáo. Lam Giác người này bản thân cũng ít quan tâm tới ngôi vị độc thủ dược vương nhất. Cũng là người thiên tư võ học kinh khủng nhất trong ba huynh đệ. Đây là nhân vật cấp lão tổ của miêu tộc. Theo vô song xem ra nếu muốn cứu người có lẽ chỉ có Lam Giác. Lam Giác cũng họ Lam. Hoàn toàn có thể là ông của Lam Phượng Hoàng cùng Lam Đình, thân là ngũ độc giáo lão tổ lại là ông của tộc trưởng đời nay. Nếu gặp phải sinh mệnh nguy hiểm dĩ nhiên đủ sức làm miêu cương dốc hết vốn liếng bất quá nếu người gặp nguy hiểm là Lam Giác, tâm của vô song liền hơi chìm xuống. Lam Phượng Hoàng lúc nãy thử vô song chính là dùng, độc để thử. Vậy rất có khả năng vấn đề của Lam Giác liên quan đến một chữ, độc Y thuật thì vô song không biết thế nào chứ độc thuật vô song chưa hiểu mình lấy cái gì ra để hơn lam giác. Đến cả lam giác còn gặp vấn... Để vệ sinh mạng, vô song giúp được cái gì? Càng quan trọng hơn cả đất miêu cương này thiếu gì độc sư vượt quá vô song. Không ai giúp được lam giác thì vô song giúp làm sao? Đấy là chưa kể nếu lam giác thật sự sắp chết. Chỉ cần chuyển lời một tiếng chẳng nhẹ ông ngoại không tự mình tiến tới Ông ngoại tiến tới còn không thể giúp thì vô song cũng không tin mình giúp được cái gì Lam tiểu thư, thứ cho ta hỏi thẳng Người mà tiểu thư cần ta cứu có phải là ngũ độc lão tổ Lam phượng hoàng nghe vô song nói vậy Sắc mặt liền hiện lên vẻ kinh ngạc Vô song công tử đã nghe qua danh tiếng tổ phụ Vô song hơi nhíu mày Hóa ra Lam Giác không phải là ông của Lam Phượng Hoàng mà là tổ phụ, dĩ nhiên cái này cũng hợp lý, đâu phải ai quá tuổi tráng niên mới có con như ông ngoại đâu. Thân là thần y lại tiến vào đất miêu cương, thực sự không ai không nghe qua danh tiếng lão tổ, cũng không ai không muốn gặp lão tổ, cùng bàn luận đạo học một phen. Thấy vô song nói vậy, Lam Phượng Hoàng cũng tin, dù sao trên giang hồ rất ít người biết tổ phụ của nàng nhưng trong y dược giới thì không. Nàng đối với vô song khẽ cười hiểu hảo Người cần công tử cứu dĩ nhiên không phải tổ phụ Tổ phụ sức khỏe rất tốt Nếu công tử muốn gặp tổ phụ Phượng hoàng không ngại giới thiệu cho người Vô song nghe thấy người cần cứu không phải lam giác lão tổ hắn trong lòng lại lấy làm kỳ Phượng hoàng ta có chút không hiểu Bằng y thuật lão tổ chẳng nhẹ cứu không được người kia Thú thật thần y ở đâu còn cao cao tại thượng chứ ở miêu cương bản thân ta không tin lắm Lam Phượng Hoàng hơi hơi gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. "Công tử, việc này ta đã nhờ tổ phụ nhưng mà tổ phụ cũng bất lực. Tổ phụ khi đó nhìn thấy người kia, vừa nhìn đã thu tay về mà nói, người này số phải chết." Phượng Hoàng cũng biết việc này gần như đã vô vọng nhưng người này đối với Phượng Hoàng, thực sự không thể không cứu. Nay gặp công tử tuổi trẻ đã là thần y ắt phải có bản sự, Phượng Hoàng cũng không đặt áp lực gì cho công tử, chỉ cần Công tử đến nhìn một chút, đến xem một chút người này, lần này vô song rốt cuộc cảm thấy thú vị. Người phải chết, người này số phải chết vậy mà hiện tại vẫn còn sống. Bất kể thế nào chỉ sợ cũng là một nhân vật. Gặp mặt qua một lần cũng không phải không được, về phần cứu được hay không liền xem duyên số đi, vô song trong lòng cũng không có mấy tự tin. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 18, Bạch Đại Ca, bản thân Lam Phượng Hoàng vì cứu người thực sự đã cực kỳ gấp. Nàng thậm chí lựa chọn ngồi im đợi vô song tĩnh tòa, đợi vô song hồi phục trạng thái rồi lập tức mang theo vô song rời đi. Thật ra mà nói, lần thần nông cốc giao lưu với ngũ độc giáo cũng là nàng đứng ra thúc đẩy. Bài thi cuối cùng liền muốn đưa ra triệu chứng của người kia. Xem ai có thể tìm ra biện pháp tối ưu nhất liền tính là vô địch. Dĩ nhiên khi mà cả lam giác cũng không có cách nào cứu trị thì nàng cũng chẳng hy vọng gì vào mấy y sư của thần nông cốc, nàng chỉ quan tâm tới thẩm tương vân. Thẩm tương vân là thần nông dược thể trong truyền thuyết, nàng hoàn toàn có khả năng đưa ra chủ kiến không ai ngờ dù sao thần nông dược thể vẫn cứ là thể chất hách, ai biết có thể tạo nên điều thần kỳ gì. Hôm nay nàng vô tình gặp vô song. Nàng đến hiện tại trong lòng vẫn chưa chịu công nhận vô song là thần y nhưng mà nàng lại phát hiện ra một thứ đáng sợ của vô song, đó là thực lực. Đại khái trong lòng nàng thì vô song là y, võ song tu. Y thuật của vô song chưa hẳn đã là thần y nhưng thuật châm cứu cao đến dọa người về phần võ công lại càng không cần phải nói. Vô song dĩ nhiên có những thứ mà thần y khác không có, coi như một loại đặc dị. Quan trọng nhất cái thủ đoạn chuyển hóa giữa Chí Dương thành Chí Hàn rồi Chí Hàn quay về Chí Dương. Thú thật Lam Phượng Hoàng hiện nay vẫn cảm thấy như mơ, trong lòng nàng liền xác định vô song cũng hách. Giống như thẩm tương vân, vô song cũng có một loại khả năng nào đó không theo quy tắc bình thường. Đây mới là điểm Lam Phượng Hoàng trọng thị ở vô song. Người mà nàng cần cứu được tổ phụ nói là số phải chết. Nếu đa như vậy nhất định phải cần những người không theo quy tắc bình thường đến cứu trị. Một mực đợi vô song hai tiếng đồng hồ, cho đến khi vô song mở mắt ra, Lam Phượng Hoàng vẫn còn ngồi đấy, nàng căn bản chưa từng cử động, chưa từng rời đi. Ánh mắt vô song nhìn thấy sự mong đợi của Lam Phượng Hoàng, hắn hít sâu một hơi rồi nhẹ gật đầu. Lam Phượng Hoàng nghe vậy, nụ cười hiện rõ trên mặt bất quá nàng nhìn vô song một lúc lại hơi hơi cối đầu. Vô song công tử, cái chỗ ta dẫn ngươi đến là trọng địa của người miêu chúng ta. Phượng Hoàng cho dù có tâm dẫn công tử đến thì vẫn phải bịt mắt người lại. Hy vọng người hiểu cho. Vô song đối với cái việc này đương nhiên không có ý kiến gì. Nơi nào chẳng có trọng địa. Vô song đương nhiên cũng không sợ hãi Lam Phượng Hoàng sẽ hại hắn. Thú thật vô song đã không còn là mau đầu tiểu tử năm xưa. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Miêu cương quả thật có nguy hiểm nhưng mà nguy hiểm được hơn thiên đạo sao. Ngoài ra còn phải nói thêm một việc. Bịt mắt với vô song vốn là vô dụng. Vô song bản thân có đến bốn con mắt. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào huyền sinh quan mà nhìn rõ tất cả mọi thứ bên ngoài. Cảm nhận rõ tất cả mọi thứ bên ngoài. Có bịt mắt vào với hắn cũng không tính là gì. Mọi việc rất nhanh được giải quyết. Lam Phượng Hoàng liền mang vô song rời đi. Rời khỏi căn nhà ban đầu, giữa Lam Phượng Hoàng cùng Vô Song là một sợi dây thừng cuốn lấy hông cả hai giữa hai người lúc này là một sợi dây thừng buộc thẳng vào hông. Lam Phượng Hoàng cứ thế dẫn đường cho Vô Song. Đường núi có chút khó đi nhưng mà cao thủ như Vô Song mà nói thì cũng không phải vấn đề gì đồng thời từ huyền sinh quan. Vô Song nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi thấy là lạ. Trời hiện nay đã tờ mờ sáng, có lẽ khoảng 3, 4 h. Mặt trời còn chưa lên, cảnh vật mờ mờ ảo ảo nhưng đã không khó nhìn như trong đêm tối. Xuyên qua những con đường hẹp, những tán cây thậm chí cả những đoạn đường núi cao gồ ghề, vô song thậm chí còn nhìn thấy từng con suối chảy róc rách. Lam Phượng Hoàng căn bản không có dẫn hắn đi vào địa phương của người Miêu, nàng như dẫn hắn vào trong rừng sâu vậy. Miêu tộc thật ra có rất nhiều chi, tại Miêu Cương dĩ nhiên không chỉ có một làng người Miêu. Dĩ nhiên cũng có thể Lam Phượng Hoàng dẫn vô song đến một làng người miêu khác bất quá nếu như vậy thì không đến mức thần bí như thế đi. Đoạn đường thật sự có chút dài, tốc độ cả hai người lại không tính là nhanh. Hai người đi vào lúc 3, 4 h sáng, theo vô song cảm nhận phải đến gần 6 giờ sáng khi mặt trời dần dần nhú lên, Lam Phượng Hoàng mới dừng lại thở dốc một hơi. Việc tiếp theo càng khiến vô song cảm thấy quái lạ Trước mặt hắn là một rừng trúc, trúc cùng tre thật ra là hai loại cây dễ sinh trưởng nhất, việc có rừng trúc tại cánh rừng này thật ra không phải là không thể nhưng cái này chắc chắn là do người chồng, căn bản không thể xuất hiện trong tự nhiên, Lam Phượng Hoàng dẫn vô song vào bên trong rừng trúc, lần này thì vô song bắt đầu thật sự giật mình, hắn đã không phải vô song trước đây, ít nhất qua một chuyến ở đào hoa đảo, vô song với trận pháp không còn rốt đặc cán mai Hắn nhận ra rừng trúc này không ngờ cũng được sắp đặt thành trận pháp Là cựu cung bát quái trận của đạo gia Tất nhiên Lam Phượng Hoàng đã dẫn đường cho vô song Thì nàng cũng phải biết phá trận Cũng không mất quá nhiều thời gian Hai người rốt cuộc đi xuyên qua rừng trúc Trước mặt vô song liền là một ngôi nhà lớn Nhìn từ mặt ngoài ít nhất phải 70 mét vuông Toàn bộ đều làm bằng trúc Lam Phượng Hoàng đến tận đây mới xoay lại Chậm rãi vì vô song tháo khăn bịt mắt ra, vẻ mặt của nàng mang theo vài tia bất đắc dĩ, vất vả cho công tử rồi, đừng có chút xa. Vô song làm bộ nhắm nghiền mắt lại, phải vài giây sau mới mở ra, đối với Lam Phượng Hoàng ái náy hắn cũng cười cười, không phải là có chút xa mà là rất xa rồi, đi đoạn đường này cho ta cảm giác còn mệt hơn lúc ngồi bức độc trùng đế nữa chỉ tính riêng cung đường này ta liền muốn tăng thù lao. Lam Phượng Hoàng nghe vậy cũng cười, nàng sau đó với vô song nhẹ cúi đầu, "Vô Song công tử, người đợi ta một chút, ta vào bên trong." Nói xong chỉ thấy nàng tiến về cửa nhà trúc, nhẹ vỗ lên cánh cửa. "Bạch đại ca, Bạch đại ca, muội đến đây, ca có trong phòng không?" Lam Phượng Hoàng lên tiếng gọi vọng vào. Vài giây sau trong nhà liền có âm thang vang lên, là tiểu hoàng à, mau vào đi, gọi cả khách nhân bên ngoài vào. Lam Phượng Hoàng nghe được người bên trong nói mới quay đầu lại với vô song, khẽ cười. Công tử, mời vào, vô song tất nhiên cũng bước theo Lam Phượng Hoàng vào nhà đồng thời trong lòng có chút kỳ quái. Nam tử kia giọng nói còn rất trẻ, giọng nói cũng hữu lực mười phần, căn bản không giống người sắp chết. Ngoài ra nam tử này trong tên có một chữ bạch Điều làm vô song không biết nói gì là cách xưng hô của hắn với Lam Phượng Hoàng Dĩ nhiên lại gọi con gái người ta là Tiểu Hoàng Cái này có chút giống gọi Tiểu Cậu vậy Cũng may còn chưa trực tiếp đổi thành A Hoàng Bên trong căn nhà này tất cả mọi đồ vật đều được bài trí rất đơn giản Toàn bộ dụng cụ đều làm bằng trúc lộ ra một loại cảm giác văn nhã Đồng thời nơi này có rất nhiều sách Người bên trong nếu không phải là văn nhân đương thời chỉ sợ cũng là người thích nghiên cứu tạp học nhân gian, đa tài đa nghệ. Lam Phượng Hoàng dẫn vô song đến chính phòng, vào đến nơi vô song căn bản đến một cái bóng người cũng không thấy. Lam Phượng Hoàng rất nhanh mời vô song ngồi xuống chiếc bàn thấp giữa phòng, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy bình sứ vì hắn nhẹ nhàng rót một chén rượu. Nơi này không có trà chỉ có rượu, đây là đặc sản của miêu cương chúng ta. Ngũ bảo mật hoa tử Không chỉ có công hiệu ngưng thần điều tức Còn có thể kháng độc tính Đi lại trong miêu cương chướng khí mù mịt Người miêu muốn đi xa nhất định Không thể thiếu loại rượu đặc chế này Vô song công tử mời ngồi một chút Phượng hoàng vào bên trong Nói chút chuyện với bạch đại ca Vô song cười cười Gật đầu với nàng Hắn đương nhiên cũng không làm gì Chỉ ngồi im một chỗ thưởng thức rượu Nói thật ngũ bảo mật hoa tử Của người miêu cương đúng là cực phẩm Vô song đã uống qua huyền băng bích hòa tử, rượu này công dụng thì lớn nhưng uống chẳng ra sao, ít nhất vô song không thích. Thiêu đao tử của mông cổ vị quá nồng, uống như đốt cháy cả cổ họng, vô song cũng không quá yêu thích. Hầu nhi tử của đại sư ca, nữ nhi hồng của trung nguyên bản thân vô song cũng uống quá. Bản thân hầu nhi tử bên trong rượu có mùi hoa quả rất nồng, người thích đương nhiên thấy dễ chịu, người không thích liền cảm thấy có chút gì đó không quá thoải mái về phần nữ nhi hồng uống đương nhiên không tệ nhưng vị rượu chưa đủ mạnh lại là một điểm trừ trong số các loại rượu ao vô song từng uống ngũ bảo mật hoa tử của miêu cương chỉ sợ là đứng đầu dĩ nhiên vô song không phải mới uống rượu này tại thế giới kia hắn đã đi qua miêu cương còn chuyên học tập cách điều chế ngũ bảo mật hoa tử đáng tiếc người miêu cũng không truyền ra ngoài cho hắn cái này còn làm vô song nỗi tiếc một đoạn dài Ngũ bảo mật hoa tử có vị thơm nhàn nhạt, nhạt nhưng hương lại lan xa, cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Vị của nó ban đầu thì đắng nhưng khi đến họng thì lại dần biến thành ngọt. Có một loại cảm giác ôn hương trong cổ họng, thoải mái vô cùng, rượu vào ruột vẫn còn lưu hương, trong miệng còn cảm giác nhẹ rượu nhưng hơi tử lại khiến người ta ngà ngà say, như mộng như mị. Tạm không bàn tác dụng, với vô song mà nói chỉ tính rượu ngon bản thân ngũ bảo mật hoa tử đất miêu cương tuyệt đối là đứng đầu dĩ nhiên vô song còn chưa thử hết toàn bộ rượu nhân gian ví dụ như tây vực bồ đào mỹ tử hắn chưa có dịp thử hoặc lại ví dụ quan ngoại thiệu Hưng tử hắn cũng chưa thử hồi tộc rượu sữa dê hắn cũng chưa nếm lần nào trong đầu nghĩ đến rượu vô song cứ tự rót tự uống thời gian trôi qua có chút mau chính hắn cũng quên tính mãi một lúc sau Khi Lam Phượng Hoàng trở lại, vô song mới buông chén, bình rượu trên bàn liền ít hơn. Đối với Lam Phượng Hoàng đi ra, vô song khẽ cười cười. Lam tiểu thư, ngũ bảo hoa mật tử của miêu cương ta đã nghe danh từ lâu, nay mới có dịp đếm thử. Quả thật là nhân gian mỹ tử, không biết có thể bỏ thức yêu thích, giải ta cách chế rượu được chăng? Lam Phượng Hoàng nghe vậy cũng là cười cười. Công tử, Chỉ cần người cứu được bạch đại ca liền là thượng khách miêu tộc. Lam Phượng Hoàng liền cung kính dâng lên tử phương. Vô song nghe vậy hơi nhếch miệng. Đoạt được tử phương loại rượu này đúng thật là khó. Tại thế giới kia vô song đã không đạt được. Tại thế giới này dĩ nhiên còn phải cứu người thì Lam Phượng Hoàng mới cho. Kẻ này đến cả Lam Giác còn nói. Phải chết. Vô song cũng không có mấy tin tưởng. Tiếp theo hắn liền được Lam Phượng Hoàng dẫn vào nội phòng. Vừa nhìn cũng biết là phòng ngủ của Bạch Đại Ca. Phòng Ở phi thường sạch sẽ. bày biện đồ vật cũng không khác những căn phòng khác bao nhiêu. Giữa phòng để một chiếc bàn trúc dài. Bên trên có một cây đàn huyền cầm màu đỏ cực bắt mắt. Đồng thời ngay giữa căn phòng liền có một tấm bình phong lớn. Gần như chia đôi căn phòng này ra. Vô song vừa nhìn thấy tấm bình phong này. Nội tâm không khỏi mang theo ý nghĩ kỳ quái. Lam tiểu thư, không phải ngươi chuẩn bị để ta hư không bắt mạch đấy chứ? Vô song vừa hỏi, Lam Phượng Hoàng liền quay đầu lại, khẽ cười với hắn. Công tử thân là thần y, chẳng nhẹ sợ việc này. Vô song đương nhiên không sợ chỉ là có chút lấy làm kỳ. Nếu kẻ được Lam Phượng Hoàng gọi là bạch đại ca kia là nữ, Từ vấn đề nam nữ thủ thủ bất thân thì hư không bắt mạch cũng không phải là quá khó hiểu nhưng rõ ràng đối phương là nam, nam với nam mà cũng phải chơi cái trò này. Trong đầu vô song lập tức hiện lên một cái thuyết âm mưu, hắn cảm giác kẻ này chẳng nhẹ có bệnh lây qua đường hô hấp, nếu thế thì vô song quả thật tình nguyện ngồi cách hắn thật xa. Ngồi xuống chiếc bàn trung tâm, trên đó đã có vài sợi tơ cực mỏng đặt lên trên, mấy sợi tơ này đều gắn trên cổ tay nam tử kia, chỉ đợi vô song đến bắt mạch mà thôi. Ngồi xuống, vô song cũng không vội vào việc chính, ánh mắt muốn nhìn qua bình phong quan sát người thần bí này, đáng tiếc bình phong phi thường dày, nói là bình phong thả nói luôn là bức tường di động còn hợp lý hơn, cái gì cũng không nhìn thấy. Trên tấm bình phong này có thêu một bức tranh bách điểu chiều phượng. Từng sợi tơ mỏng điểm xuyết qua từng con mắt trong bức tranh mà kéo ra ngoài. Vô song không khỏi cảm thấy, bạch đại ca, này quả thực là kỳ nhân. Không tiếp tục suy nghĩ miên man, vô song bắt đầu nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái của chính mình. Sau đó nhẹ đặt tay lên những sợi tơ này, bắt đầu vì đối phương bắt mạch. Ở bên cạnh hắn, Lam Phượng Hoàng Phi thường chú tâm quan sát vô song. Trong ánh mắt có một tia hy vọng nồng đậm. Đáng tiếc là Lam Phượng Hoàng lại thất vọng, chỉ vài giây sau vô song lập tức buông tay ra, vẻ mặt kinh hãi gần chết nhìn về phía tấm bình phong này hay đúng hơn là muốn nhìn, bạch đại ca, sau tấm bình phong, thực sự số phải chết. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 19, ta họ Đông Phương, tên bạch, vô song bản thân hiện tại có chút sợ kẻ sau tấm bình phong kia. Ban đầu vô song chưa hiểu cái gì gọi là số phải chết Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu Hiểu xong thì hắn liền sợ Vì cái gì kẻ này đến hiện tại còn sống Thông thường bắt mạch liền xem mạch tượng Kẻ này mạch có tồn tại thậm chí mạch tượng căn bản cực kỳ bình thường tạm thời không nhìn ra chút bệnh tật nào Tiếp theo đưa chân khí vào dò xét kinh mạch của hắn Dọc theo kinh mạch Vô song chỉ có thể cảm nhân một màu xám Tiếp tục đưa chân khí vào thân thể đối phương, qua kinh mạch để kiểm tra lục phủ ngũ tạng, vô song cũng chỉ thấy một màu xám, người bình thường chắc chắn phải có sinh cơ, nếu không có sinh cơ thì sẽ là người chết, ngay cả lão nhân đặt một chân xuống quan tài cũng phải còn lại một tia sinh cơ nhưng mà kẻ này đến một tia sinh cơ cũng không có, cả người đầy tử khí, kinh mạch của hắn không khác gì thường nhân nhưng toàn bộ cơ thể hắn đâu đâu cũng là tử khí, nghe mà lạnh cả người. Ví dụ người sắp chết, trên mặt sẽ có một tia tử khí nhưng mà kẻ này cứ như toàn bộ thân thể, toàn bộ kinh mạch, huyệt đạo, lục phủ ngũ tạng, toàn thân xương cốt đều như được tạo thành từ tử khí vậy. Đây là trường hợp đầu tiên vô song gặp trong đời. Phải biết tử khí nó khác với ma khí rất nhiều, ma khí màu đen còn tử khí màu xám, vô song chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Kẻ này không phải yêu ma... Cũng không phải quỷ hồn trẻ tự âm giới lên nhập vào người khác. Nếu là dạng quỷ hồn đoạt xá nhất định sẽ phải sản sinh ma khí. Vô song hiện tại không thể điều động ma khí nhưng không có nghĩa là ma khí che giấu được hắn. Vô song ngón tay run run, rời khỏi những sợi tơ bạc kia. Ánh mắt rốt cuộc trở về với vẻ bình thường. Hắn nghĩ nghĩ một chút vẫn quyết định mở miệng. Bản thân vô song tính tò mò vẫn là lớn. Hắn muốn biết vì cái gì nam nhân kia rơi vào tình trạng này Dính cổ Cái này có vẻ không đúng Chơi cổ mấy ai chơi lại Lam Phượng Hoàng hay Lam Giác Nếu hai người đều không có khả năng cứu nam nhân này thì không đến lượt vô song được Lam Phượng Hoàng gọi đến Dính độc Cái này cũng tương tự như cổ Đất miêu cương còn chưa có chỗ cho vô song thể hiện tài giải độc Trọng thương Là loại võ công gì có thể làm cơ thể con người ngập tràn tử khí? Mà cho dù thật sự có cái loại võ công này đi chăng nữa, vì cái gì nam tử kia còn chưa có chết? Vẫn còn ở trong một tòa nhà trúc cực kỳ trang nhã, có tâm đọc sách, có tâm uống rượu, có tâm đánh đàn. Người này căn bản không có nằm một chỗ, đây là vô song xác định. Căn nhà này phi thường gọn gàng đã nói rõ thường xuyên có người dọn dẹp, Dụng cụ trong nhà cũng chẳng giống là để một chỗ không đụng vào Ít nhất giá sách không có bụi Cây đàn huyền cầm sạch sẽ tinh tươm Chứng nó nam nhân này rất hay sử dụng Căn nhà trúc này ở xa làng người miêu hơn nữa Còn có trận pháp bên ngoài Người thường muốn vào chăm sóc hay quét dọn cho hắn Chỉ sợ vô cùng không thực tế lại thêm lam phượng hoàng Cứ như muốn giấu sự tồn tại của người này trong mắt thế nhân vậy Lại càng khó có khả năng nhiều người biết nơi này Lam Phượng Hoàng cũng không thể thường xuyên đến dọn dẹp, nàng cũng không phải vô công rồi nghề, không có việc để làm. Nếu đã như thế thì nam tử này tạm thời còn có khả năng sinh hoạt hơn nữa tựa hồ sinh hoạt rất tốt. Càng nghĩ vô song càng không hiểu, càng nghĩ vô song càng thấy kỳ. Khụ khụ, tiểu đệ còn kém Phượng Hoàng vài tuổi, Phượng Hoàng đã gọi người là bạch đại ca vậy tiểu đệ cũng gọi ngươi là bạch đại ca đi. Thú thật tiểu đệ cũng đọc nhiều sách, nhìn thấy nhiều quái bệnh, gặp nhiều quái dạng trong thiên hạ nhưng mà thân thể của Bạch Đại ca thực sự là lần đầu nhìn thấy, không biết Bạch Đại ca là gặp phải chuyện gì? Lam Phượng Hoàng nghe vô song hỏi liền hơi hơi nhíu mày, nàng biết tính tình Bạch Đại ca quái dị, căn bản không mấy để ý tới người ngoài, vô song hỏi chỉ sợ Bạch Đại ca lời trả lời. Lam Phượng Hoàng cũng hiểu thầy thuốc hỏi trạng thái của bệnh nhân là đương nhiên nhưng mà chính nàng cũng không được bạch đại ca nói gì vướng hồ vô song. Nàng lúc này chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì đột nhiên bạch đại ca lại mở miệng. Vẫn là cái giọng nói kia, cực kỳ khí định thần nhàn, không hề lộ ra một tia ốm yếu, bệnh tật. Ngươi gọi ta một tiếng bạch đại ca, vậy không biết ngươi gọi là gì. Vô song nghe nam tử này mở miệng cũng không nghĩ nhiều liền đáp, tiểu đệ gọi là Vô Song. Bạch đại ca như đang dùng thời gian lưu giữ cái tên của Vô Song trong đầu mình vậy, tiếp theo hắn lại lên tiếng, "Tiểu Hoàng, ngươi trở về trước đi, trong tộc còn rất nhiều việc cần ngươi xử lý." Lam Phượng Hoàng trợn tròn mắt gần như không thể tin mà nhìn về phía Bạch đại ca, nàng tựa hồ muốn nói gì đó nhưng mà lại nuốt xuống cổ họng, ánh mắt nhìn Vô Song một chút sau đó thật sự rời đi. Vô song ngồi ngay bên cạnh, biểu cảm của Lam Phượng Hoàng không giấu được hắn. Ban đầu vô song tưởng bạch đại ca kia cùng với Lam Phượng Hoàng có thân tình nhưng hiện tại xem ra không phải. Giọng nói kẻ này phi thường bình thản nhưng Lam Phượng Hoàng lại xuất hiện kính ý, căn bản không dám trái lời. Đến cả nói thêm một câu nàng cũng không làm, cũng không bàn giao bất cứ thứ gì với vô song. Một lời nói khiến Lam Phượng Hoàng duy mệnh mà tòng Thực sự không nhiều người dù sao địa vị của Lam Phượng Hoàng tại thế giới này rất cao Trên lý thuyết nàng hiện tại là chủ nhân của miêu cương Miêu tộc nhân khẩu không nhiều nhưng cũng phải có cả vạn người Quyền lực của Lam Phượng Hoàng có thể nhỏ sao Lam Phượng Hoàng rất nhanh rời đi Trong phòng chỉ còn lại vô song cùng nam tử thần bí Người này rốt cuộc chuyển động Cho dù vô song không thấy chính xác hắn vẫn có thể nhận ra người này ngồi dậy, từ trạng thái nằm dài trên giường liền đổi thành ngồi thẳng sống lưng. Sau đó người này bước xuống đất, dùng tay khẽ đẩy tầm bình phong ra, nhìn thấy người này, ánh mắt vô song không khỏi giật mình, một đầu tóc bạc búi cao, mái tóc của hắn vậy mà bạc trắng về màu sắc thực sự tương tự với màu tóc của vô song có điều màu tóc của vô song tràn ngập sức sống còn của người này giống tóc của lão nhân quá trăm tuổi vậy cả đầu bạc trắng mái tóc gần như hiển lộ rõ nhất tử khí của người này nhưng mà khuôn mặt của hắn phi thường trẻ vô song chỉ nhìn mặt mà đoán liền cảm thấy hắn không quá ba mươi ánh mắt đen nhánh hơn nữa rất sâu rất trong thậm chí tràn ngập linh khí Ánh mắt này lại càng không thuộc về người sắp chết. Một thân trang phục cũng thuần một sắc trắng, thân cao khoảng gần một m tám, làn da trắng như bạch ngọc. Làn da người này hoàn toàn có thể liều mạng với vô song. Ngoài những điểm này ra, nam tử này thật sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên trong đời, vô song khó xác định được kẻ này rốt cuộc là nam hay là nữ. Nói là nữ tử hồ không đúng nhưng nói là nam thì khuôn mặt của hắn lại đẹp như hoa vậy. Nam tử này so với dung mạo của vô song hiện nay thậm chí ẩn ẩn còn nữ tính hơn đồng thời đây cũng tuyệt đối là một mỹ nam tử. Nếu vô song cho người khác cảm giác tiểu bạch kiểm thì nam tử này giống với bệnh lang quân. Không biết tại sao khi nhìn thấy nam tử này trong lòng vô song lại có một loại cảm giác tương tự. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Người này ngồi đối diện vô song, hai chân khoanh lai, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt hiểu thần nhưng lại dùng bàn tay trắng nón chống cầm, khóe miệng tạo thành một dạng đổ cong ma mị. Hắn nhìn vô song, nhẹ nhẹ lên tiếng, ta họ Đông Phương, tên một chữ bạch. Nghe người này nói xong, vô song thực sự không biết phía diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Đông Phương bạch, Đông Phương bạch, là cái nào Đông Phương bạch? Cái tên Đông Phương Bạch này, vô song không dùng trăm lần thì cũng có đến tám mươi lần. Ngày hôm nay, hắn vậy mà cũng gặp một người tên Đông Phương Bạch. Quan trọng nhất, tại cái thế giới này, nhật nguyệt thần giáo, Đông Phương bất bại cũng họ Đông Phương, tên một chữ Bạch. Vô song đột nhiên cũng mỉm cười, hắn bỗng cảm thấy thế giới này thật nhỏ, dùng một tay nhẹ chống cằm vô song hướng ánh mắt nhìn về người này, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Nam tử này cười cười, nụ cười của hắn rất mị hoặc nhân tâm. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Câu trên của vô song là câu hỏi, câu dưới của đông phương mạch là câu trả lời. Vô song một đời này chỉ có duy nhất độc cô cầu bại cho hắn cảm giác tương tự. Chỉ có duy nhất độc cô cầu bại khiến vô song vừa gặp đã muốn kết giao. Độc cô cầu bại là người thứ nhất. Hiện tại Đông Phương bất bại liền là người thứ hai. Ngoại trừ thứ cảm xúc này ra, Vô Song còn có một loại cảm giác, giả hành tôn gặp tôn hành giả, hắn đóng vai Đông Phương mạch không biết bao nhiêu lần, hiện tại liền gặp chính chủ rồi. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Quỷ hoa áo nghĩa, quỷ hoa vũ Vô Song hiện tại thực sự lại có chút tự đắc. Hắn là người xuyên không. Trên lý thuyết hắn biết rất nhiều về đông phương mạch còn người này lại không hiểu gì về hắn. Đây là một loại cảm giác rất thú vị. Lại nhìn đông phương mạch hiện tại, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình, vô song bản thân lại có chút không quen. Hắn có cảm giác phi thường thưởng thức thậm chí muốn kết giao với vị đông phương giáo chủ này nhưng mà đối phương là yêu nhân a Đối phương nhìn cứ như muốn ăn thịt vô song vậy. Vô song vốn có chú cảm giác yêu việt trước Đông Phương Bạch nhưng mà qua một cái nhìn chằm chằm của đối phương, cảm giác yêu việt này liền biến mất không còn lại gì. Cái nhìn của vị Đông Phương bất bại này thực sự mang tính sát thương tương đối cao, Đông Phương Bạch lúc này cũng thấy Vô song hơi hơi rụt mắt lại, hắn liền bật cười, thản nhiên mà nói, tiểu song, không phải ngươi muốn hỏi tại sao ta lại rơi vào tình trạng này sao? sao không tiếp tục hỏi nữa? vô song nghe hai chữ tiểu song mà khoe miệng co giật. hai chữ tiểu song còn có sát thương hơn cả lần vô song được gọi là song nhi. đặc biệt lại từ miệng đông phương bạch nó như có thêm một cũ tà dị vậy. cũng chẳng biết đông phương bạch có phải thói quen là vậy không. hết tiểu hoàng rồi lại tiểu song. chẳng nhẽ vô song lại gọi đối phương là tiểu bạch để đáp lễ? dĩ nhiên đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Vô song cũng không biết nếu gọi thế thì vị Bạch Đại ca này có nổi điên lên hay không nữa Đúng rồi, ta quên mất. Vậy Bạch Đại ca vì sao rơi vào trạng thái này? Đông Phương Bạch cười cười, bàn tay cong lại, từng ngón tay thon dài khẽ đưa ra. Dùng đầu ngón tay nâng lên ly rượu, nâng ly rượu lên nhẹ nhấp môi. Động tác phi thường mềm mại, phi thường mị hoặc. Ánh mắt Đông Phương Bạch mị mị nhìn vô song. Sau đó rốt cuộc ngửa cổ uống hết ly rượu, đến cả cái cổ của Đông Phương mạch cũng là trắng ngần, cổ còn đẹp hơn đại đa số nữ tử trong thiên hạ. Cái cảm giác đối mặt với một người luyện quý hoa bảo điển thực sự là lần đầu vô song trải nghiệm, thực sự quá đặc sắc. Cùng là quý hoa bảo điển, bản thân Ngụy Trung Hiền lại cho vô song một loại cảm giác kinh tởm gần như tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Vô song thích lấy màu sắc ra để nhận xét về một người. Hắn sẽ đặt màu nâu cho Ngụy Trung Hiền. Về phần Đông Phương bất bại. Lúc trước Vô song không ít lần tưởng tượng hình dạng của đối phương nhưng mà hiện tại đã gặp rồi. Hắn liền lấy màu tím đại diện cho người này. Tím ma mị đến đáng sợ. Đông Phương Bạch là một nam nhân ma mị đến đáng sợ. Đông Phương Bạch cũng không rõ Vô song đang nghĩ gì. Sau khi uống xong ly rượu của mình, chậm rãi đặt ly nhỏ xuống. Sau đó không khí trong căn phòng đột nhiên căng ra, vô song cảm nhận ngập trời sát khí khóa chặt lấy mình, sát khí của người này vượt xa vô song, vượt rất xa vô song. Nếu sát khí được tích tụ từ việc sát nhân mà thành, sát khí của Đông Phương Bạch Trí ít gấp 5 lần vô song. Sát khí như bóp nghẹt cả không gian, như biến toàn bộ không dai ơn giang nhà xung quanh thành bãi chiến trường, thành nơi... thần đi ngang qua, ánh mắt của Đông Phương Bạch lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt như đóng băng linh hồn kẻ khác. Vài giây trước, người thản nhiên nói cười kia là Đông Phương Bạch, vài giây sau, trước mặt vô song chính là Đông Phương bất bại. Nói, quỷ hoa bảo điển của ngươi đến từ đâu? Vô song cũng không bị sát khí của Đông Phương Bạch dọa sợ, nói thật trên đời đã không ai có thể bằng khí thế đòi ép nổi vô song nữa. Ánh mắt vô song cực kỳ thanh tỉnh nhìn Đông Phương bạch, sau đó áo của hắn không gió mà bay, trong mắt cũng hiện lên từng tia mỹ hoặc đặc dị. Vô song hiện tại lại trở về làm vô song, không học từ ngươi là được. Một câu trả lời ngắn gọn, Đông Phương bất bại liền biến mất ngay trước mặt vô song. Vô song cũng lập tức biến mất, trong căn nhà trúc chỉ còn lại tàn ảnh ba vào nhau cùng một loại khí tức cực kỳ đặc dị của riêng quý hoa bảo điển. Hai người nhanh không thể tưởng tượng, gần như mở hết tốc lực mà chiến. Vô song đặt đến quỳ hoa bảo điển tầng 6 trong khi Đông Phương bất bại là tầng 6 đỉnh phong thậm chí nửa bước tầng 7 cũng không biết chừng. Vô song rời đi 4 năm, trình độ Đông Phương bất bại tăng lên bao nhiêu ai mà biết. Điều duy nhất Vô song biết là kẻ này chưa đạp vào đế vị, dĩ nhiên Vô song cũng chỉ dùng cảm giác mà phỏng đoán. Thiên hạ này không có nhiều người quen thuộc đế vị như vô song. Dù sao hắn không chỉ từng tiếp xúc với đế vị mà còn trực tiếp đăng lâm đế vị rồi. Hắn hiểu cái đẳng cấp này khác với ngũ tuyệt ở chỗ nào. Lại nói trận chiến của hai người. Hai người không nói với nhau câu nào. Chiêu chiêu đều là sát chiêu nhưng dĩ nhiên không làm tổn hại bất cứ vật phẩm nào trong nhà trúc. Sau đó chỉ thấy thoáng một cái. Hai tàn ảnh lướt ra khỏi cửa sổ sau đó lại lao vào nhau Nhiều năm trước vô song thấy quách tĩnh đại chiến viên thừa chí Tại thời điểm này hắn có thể nói Tốc độ trận chiến này nhanh hơn trận chiến kia 10 lần Cảnh giới võ học của Đông Phương bất bại vượt quá vô song Nhưng vô song lại có tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể gia tăng chiến lực Hai người lại phi thường hiểu rõ quỷ hoa bảo điển Thực sự khó phân cao thấp Hai thân ảnh lướt qua rừng trúc, một đường hướng ra ngoài, trận pháp trong rừng trúc này là đông phương bất bại tạo ra, hắn đương nhiên dễ dàng rời đi, về phần vô song đã thấy Lam Phượng Hoàng phá trận, trận pháp này hắn cũng không quá xa lạ, đương nhiên rời đi không khó. Hai người rời khỏi rừng trúc, tiến vào cánh rừng hoang vu bên ngoài, chỉ nghe tiếng gió vù vù, không gian như bị cắt ra. Càng đáng sợ hơn ở chỗ vì tốc độ hai người quá nhanh Viễn siêu ánh mắt nhân loại bình thường dẫn đến trong cánh rừng này xuất hiện bốn quỷ ảnh màu đen Cứ như ma quỷ từ địa ngục lên tới dương gian vậy Quỷ ảnh màu đen này đều là do vô song cùng Đông Phương bất bại triệu hồi ra Tất cả đều là mỉ ảnh thân pháp Hai người đều là tầng 6 quỷ hoa bảo điển Mỗi người có thể tạo nên hai mỉ ảnh Mỉ ảnh tốc độ không theo được chủ nhân khi chủ nhân lướt đi thì bị nắn lại, thành ra từ ngoài nhìn vào như bốn đầu ma hồn giao chiến với nhau. Quỷ hoa khí tung hoành, từng đóa quỷ hoa xuất hiện trên không trung phân chia không gian thành hai loại màu sắc khác nhau. Quỷ hoa của vô song là hắc ám quỷ hoa, quỷ hoa của đông phương bất bại là huyết sát quỷ hoa. Một đóa quỷ hoa đen nhánh cùng một đóa quỷ hoa đỏ thẫm nhẹ xoay tròn với nhau. Quỷ hoa bảo điển, trước trước quỷ hoa Địa ngục mị ảnh, hai thân ảnh lướt về phía nhau, tốc độ nhanh đến nỗi như hồn ma xuyên qua nhau sau đó bốn đầu ma hồn liền lao tới, ma hồn của mị ảnh cũng lao vào nhau, bốn cái bóng hắc ám như muốn xé nát nhau ra, hai màu quỷ hoa trực tiếp ba chạm trong thiên địa, quỷ hoa bảo điển, trước trước quỷ hoa, quỷ hoa vĩnh kiếp. Lần này không phải là bóng ảnh ba chạm mà là hai đóa quỷ hoa trên trời cùng xoay chuyển sau đó nổ tung ra Quỷ hoa nở rộ tạo thành đầy trời ám khí Từng tia từng tia quỷ hoa lực lượng ngưng tụ thành thực chất Bắn thẳng xuống đại địa Quỷ hoa của vô song vốn màu đen nhưng khi nó nở rộ lại là màu trắng tinh khiết của hàn băng Là cái lạnh lẽo của hàn băng Quỷ hoa của đông phương bất bại thì thuần một màu đỏ Khi nó nở rộ như kiếm ra khỏi vỏ không thể thu lại, sát khí ngưng tụ thành thực chất, nhuộm đỏ hồng trần. Vô song cùng Đông Phương bất bại hiện tại cứ như rơi vào một loại cảm giác vô ngã vậy, đặc biệt là vô song. Cái cảm giác này phi thường kỳ quái nhưng chính vô song lại không nguyện thoát ra. Chính hắn cũng không biết phải nói gì với cái cảm giác này.